Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng lần thứ nhất Cô không nhìn rõ tướng mạo của anh ta Thầm thầy thừa đang xem điện thoại Thấy cô bước vào bèn ngẩng đầu lên nói Qua đây ngủ đi Gặp lại anh ta Nhìn rõ hơn tướng mạo của anh ta Đột nhiên, dàn nhân nhân cảm thấy Hành động đề phòng của bản thân thật có chút buồn cười Anh ta không đẹp theo kiểu vẻ đẹp Của các vai nam chính trong đoàn làm phim Mắt vợ môi mỏng, ăn mặc nho nhã Không hề có chút ngàn nhiên nào khi nhìn thấy cô Trái lại con vô cùng bình thản. Có thể dùng một cụm từ để hình dung về khí chất của anh ta, nhỏ nhã sạch sẽ. Cô đoán, năm nay anh ta cũng tầm hơn 30 tuổi rồi. Bất kể giơ tay hay nhấc chân đều thể hiện sự chiến chắn điềm đạm. Giàn nhân nhân đưa tay về phía sau đóng cánh cửa lại. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện một cách vô cùng cẩn thận khách khí. Thầm tay thừa đối nhiên đứng dậy. Cô không biết thế nào cũng đứng dậy theo. Lúc đó mới nhận ra rằng anh ta chỉ là muốn rót trà cho cô. Giàn tiểu Tôi là Thẩm tê Thừa, hôm nay hẹn cô đến đây là muốn gửi đến cô lời xin lỗi. Anh ta nói xin lỗi, dàn nhân nhân lập tức hiểu được anh ta muốn xin lỗi chuyện gì. Thằng Thắn mà nói, đó là kết quả chẳng ai mong muốn và cũng không thể thay đổi được. Cùng anh ta, dù sao cũng tốt hơn với giá nốc trần. Chỉ có điều bất luận về sau, anh ta có thử tế như thế nào, trong lòng cô, thật ra vẫn không tán đồng với hành vi của anh ta được. Cô không những uống say, mà còn bị hạ thuốc, rơi vào tình thế đường cùng mới gõ cửa phòng của anh ta Nếu như anh ta là người đàng hoàng Chuyện đêm hôm đó đã không xảy ra Đương nhiên Những lời này không thể nói ra được Vì trên thực tế Người chốt say và thuốc cô Vốn dĩ không phải là anh ta Lúc này cô trượt nhớ đến Những lời bố đã dạy Con gái một thân một mình ở bên ngoài Nhất định đừng uống rượu Bằng không sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn Người uống rượu với giám đốc Trần Là nguyên chủ giám nhân nhân Bị ông ta lợi dụng làm điều xấu Chẳng qua chỉ là không còn cách nào khác Dù sao cũng đúng là giám đốc trần Đã cho già nhân nhân cơ hội Để thực hiện ước mơ của mình Không thấy giản nhân, nhân nói gì Thầm thay thừa lên mở lời Giản tiểu thơ Tôi biết lúc đó cô xảy ra chuyện Mới gõ cửa phòng tôi Tôi cũng thật sự đã nhân thể lúc người gặp nạn Để xảy ra chuyện đó với cô Giản tiểu thơ bất luận cô đưa ra điều kiện như thế nào Tôi nhất định sẽ cố gắng làm được Anh ta dừng lại rồi chậm ra nói tiếp Thật xin lỗi Chuyện đó thì không cần đâu Giàn nhân nhân khoát tay Sau đó cô nở nụ cười tựa diễu Có điều nếu như tôi đoán không nhầm Thầm tiên xin đã giúp đỡ tôi rồi Chuyện của đêm hôm đó đều đã qua hết cả rồi Không cần phải nhắc lại nữa Trong lòng cô lại xuất hiện cảm giác khó chịu Điều này phải chăng có nghĩa là Nếu như thẩm tay thừa không muốn bù đắp cho cô Vậy thì cô cũng sẽ không có cơ hội Để ở lại đòi làm viêm sao hay Nét mặt của thẩm tây thừa vẫn rất bình tĩnh Tự như không mấy để ý Những lời nói của giản nhân nhân Anh khẽ vớt cằm rồi nói Bất luận là gì Tôi thật sự cũng thiếu nợ cô rất nhiều Dù bây giờ giản tiểu thư muốn kiện tôi Tôi cũng không có lý do gì để vặn bác lại Kiện Giản nhân nhân cô cũng chưa ngu ngốc tới mức đó Thầm tay thừa là nhân vật như thế nào chứ Nếu cô đi kiện anh ta Trước tiền chưa tính đến bao nhiêu khó khăn Cho dù thầm tay thừa không để bụng Thì e là những người bên cạnh anh ta Chỉ dùng một ngón tay Cũng đủ để giấy chết cô rồi Hơn nữa, tất cả những chuyện này đều có nguyên nhân, cô có thể chết ai được đây. Hôm đó, tôi bị người khác chuốt say, lại còn bị bỏ thuốc nữa. giản nhân nhân vô cùng bình tĩnh nói tiếp. Cho dù không phải là thầm tiên sinh, tôi cũng không chạy thoát khỏi người khác. Người khác kia chính là đang nói đến gia Úc Trần. Nếu như cô thật sự để cho tên gia Úc Trần béo như lợn ấy, đàn được ước muốn, nói không chừng, cô sẽ khiến ông ta đến cùng. Hồng trà này mùi vị cũng không tệ. Cô thử chút đi. Thầm tay thừa, tỏ thành ý mời cô dùng trà. Lúc giả nhân nhân nâng chén trà lên, anh ta không nhanh không chậm nói với cô. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong phạm viên của mình để giúp đỡ cô. Nếu như một ngày nào đó cô gặp khó khăn, có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Hơn nữa, cô bị người khác chút thuốc. Muốn xử lý hắn ra sao, thì cứ nói lại với tôi. Đây là đang hỏi cô xem xử lý gián núp chân như thế nào sao? Giả nhân nhân nghiêm túc suy nghĩ, rồi lại thành thật lắc đầu. Tôi không biết Cô dừng lại một chút rồi lại nói Thật ra tôi nghĩ đơn giản lắm Tôi không muốn để ý đến chuyện này nữa Những chuyện đó đều đã qua hết rồi Tôi cô hiện tại Chỉ muốn làm sao để hoàn thành bộ với mày thật tốt Thầm tay thừa hiểu ý của cô liền gật đầu Giản tiểu thơ tôi hiểu ý của cô Giản nhân nhân lẽ hỏi lại anh ta Thầm tiên sinh Anh thật sự hiểu sao Cô không muốn phải nhìn thấy Trần Phi Thầm tay thừa ngước mắt nhìn cô cũng không muốn nhìn thấy tôi nữa. Dàn nhân nhân khé thở dài một hơi. đúng là như vậy. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.